mến của kênh Thiên nghe chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập số 293. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. À, bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện ạ. Nhất Điểm Vĩnh Hằng 293 Bầu trời giống như cũng bị ảnh hưởng Không còn quang đãng Mà biến thành một mảnh màu xám Mặt đất còn ở trong một chấp mắt này Giống như là vạn năm trôi qua Trở thành từng hố sâu Chỉ có bức tượng chuối tể này Vẫn đứng sừng sững ở nơi đó Hình như cho dù thời gian trôi qua bao lâu Nó đều sẽ không xuất hiện biên hóa qua lớn Tới một mức độ nào đó Giống như là vĩnh hằng Tâm thần của Bạch Tàu Thuần trấn động mãnh điện Hơi thở của trở nên gấp gáp nhất từ trước tới nay. Trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ tới. Lại có một người có thể chỉ nói một câu. Khiến cho cả biến hóa, ruộng dâu. Khiến cho cả thiên địa nghịch truyền. Tất cả năm tháng vạn năm trôi qua. Hắn càng không ách đáo có thể tưởng tượng được. Nếu như phương pháp này sử dụng trên người của tu sĩ. Sẽ phải đáng sợ tới mức nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cường hãn giống như Thái Cổ. Cũng sẽ ở trong một câu nói này. Trực tiếp bị trở thành cho bụi. Chúa tể Đây là chúa tể sao Tâm thần Bạch Đầu Thuần chấn động mãnh nhiệt Dần như là nhận thức bị lật đổ Lúc này khí linh ở bên cạnh hắn Đang run dày Phù một tiếng Một tiếng động vang lên Nó lại quỳ lại xuống Trong mắt nó lại mang theo sự kính nề E sợ Mà sâu bên trong sự kính nề e sợ này Lại cất giấu sự tưởng niệm sâu sắc cùng với bi thường Cùng lúc đó Theo âm thanh chúa tể khuy tán, bóng người đứng ở nơi mi tâm bức tượng chúa đề này, giúp cục ngực chân lên, chậm rãi đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Một bước hắn hạ xuống, ở trong lúc bất chợt, bầu trời màu xám bạo phát ra sấm xét màu đen, công kích mặt đất, công kích tám phương, mang theo sự cuồng bạo cùng bá đạo của đó, hình như là muốn hủy diệt thế giới. Mỗi một đạo thiên đôi màu đen cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần có ảo giác giống như là đối mặt với một quyền thái cổ phong bạo trước đó. Mà trên thực tế Cảm giác của hắn không có sai Những thiên lôi này Bất kỳ một đạo nào cũng có thể làm cho thái cổ biến sắc Giờ phút này Bóng người chúa tệ Uy nghiêm vô tận Giống như là tồn tại duy nhất trong toàn bộ tinh không Không kết thúc Bóng người chúa tệ đi tới Mặt đất bốn phía xung quanh đau hóa từng hố sâu Lại có thể không ngừng thay đổi Dần dần xuất hiện từng bộ hài cốt Những hài cốt này rất nhiều Phóng tầm mắt nhìn lại Căn bản là vô số Mặc dù thân thể của tất cả hài cốt đều hoàn chỉnh Nhưng lại có thể nhìn thấy được một máu thịt của bọn họ vỡ nát Cùng ít tuyệt vọng Cùng hoảng sợ Lưu lại trong mắt của bọn họ trước khi tử vong Số lượng quá nhiều Thậm chí nhiều hài cốt cho dù tử vong Khi thức trên người hắn cũng là thiên tôn Thái cổ Thậm chí Bạch Tổ Thuần còn thấy được một ít thân thể vô cùng khổng lồ Rõ ràng thân thể người khổng đồ cao đâm vào trời Nhưng mỗi một người Đều quỳ chết ở nơi đó Dường như là trước tử vong Bọn họ muốn dãy dọa đứng lên Nhưng vẫn thất bại Tâm thần Bạch Tiểu Thuần run dày Hắn bị thiên nôi ở trên bầu trời này Bị hài cốt mặt đất nơi này Làm cho hoàn toàn chấn động tâm thần Cũng chính vào lúc này Bóng người từ trên bức tượng chúa tề này đi tới Hắn còn chưa đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Nhưng giọng nói quán đã vang vọng Ở bên trong thế giới này Cửa ải thứ 9, 19 Người đã thông qua Hiện tại chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này Thời điểm âm thanh vượt qua thiên lôi, vang vọng toàn thế giới Một uy áp kinh người lại trực tiếp từ trong bóng người trên bức tượng Chúa Tể đi tới, âm ầm bạo phát Uy áp này giống như là gió bão, trực tiếp cuốn theo tất cả ra toàn thế giới Đột nhiên đẻ ép về phía Bạch Tiểu Thuần Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, hít thở dồn dập Vào giờ phút này, thân thể máu thịt cùng với xương đều truyền ra những tiếng răng rắc Ở dưới uy áp này, hắn lại giống như là chiếc thuyền cô độc trong sóng dữ Hình thành theo như một ý chí của chúa tể Liền có thể tan thành mây khói Ở trong lúc tâm thần bạch tờ thuần đang chấn động Mãnh nhiệt Bóng người từ bức tượng chúa tể chậm rãi đi tới Giọng nói quán lại một lần nữa Chuyển về phía tám phương Cửa ải này Cần thu được sự tán thành của bản tôn Một khi tán thành Từ nay về sau Người chính là đệ thử truyền thừa của lão phù Ban tặng quạt truyền thừa Hai chữ tán thành Ở trong lời nói giống như là sấm đình vang vọng Đặc biệt nhấn mạnh lại Lại giống như là ẩn chứa lực lượng quy tắc Ẩn chứa năm tháng Vang vọng ra giống như là từ viễn cổ truyền lại Bạch Tàu Thuần thậm chí ngay cả tư tưởng Cũng ở đây một cái chấp mắt kéo dài Hắn càng có một loại ảo giác Mình ở bên trong sơn sóng giận dữ Giống như bị thời gian kéo dài ra Chúa đề này quá là mạnh mẽ Bạch Tàu Thuần mở to mắt Lúc này hắn khẩn trương đã đạt tới mức không cách nào có thể hình dung được Nếu như hắn nói trước mặt Thái Cổ còn có thể chấn định Nhưng trước mắt Chúa Tề ở dưới uy áp này Hắn hình như ngay cả khí lực cũng bị rút đi Đôi mắt của Bạch Tổ Thuần lập tức lại đỏ động Đây không phải là kích động Mà là hắn đang theo bản năng vận chuyển tu vi Đi chống lại uy áp đến từ Chúa Tề Vào lúc này hắn vốn không cách nào có thể tập trung chú ý Nghe rõ lời bên tai Nhưng hết đợt này tới lần khác Âm thanh của Chúa Tề ẩn chết lực kinh người Lại có thể trực tiếp nổ tung ở trong đầu bạch tiểu thuần Mà nếu người không cách nào có thể đạt được Bản tôn tán thành Lại phải chôn xương ở đây Những lời này vừa ra Thiên địa biến sắc Phong vân cuốn ngược dường như có vô số hồn đang gạo thết thể lược Cùng lúc đó Bóng người chúa tể đã chậm rãi đi tới Cách bạch tiểu thuần ngoài trăm trường Hắn không dừng lại Vẫn đi từng bước một đến Hắn lại càng tới gần Thiên địa bốn phía xung quanh càng run dày Để chớp màu đen Không ngừng bạo phát Hai cốt bốn phía xung quanh run dày dường như lại xuất hiện sự thê thảm khi còn sống Tất cả mọi hai cốt bốn phía xung quanh đây Đều là tất cả những người trong toàn bộ thế giới vĩnh hằng Xông vào sau khi bản tôn sáng tạo ra chất quạt truyền thừa này Trước khi mở ra cuộc chiến tình không Những người này Không có bất kỳ một người nào thu được tán thành Đều ở dưới một ngón tay của bản tôn Chết ở đây Trở thành máu thịt duy trì tinh lực cho quạt truyền thừa vận chuyển Đi ở trong đống hải cốt Bóng dáng chúa tệ càng thêm rõ ràng Đây là một nam tử trung niên tướng mạo tuấn nãng Khó có thể hình dung Nhất là ánh mắt của anh Còn giống như ẩn trước tinh không Khiến cho người ta chỉ liếc mắt nhìn Sẽ không nhịn được Nhấn chìm vào trong đó Hình như ngay cả linh hồn cũng bị thù lấy Hiện tại nhiều năm trôi qua người là người xông qua ải đầu tiên Sau cuộc chiến tinh không Đi đến nơi đây Bây giờ trả lời ta Người đã chuẩn bị xong chưa Khi một câu nói vang vọng Cùng lúc này Đó là bóng dáng của chúa tể Đi tới cách Bạch Tửu Thuần 10 trường Hắn đứng ở nơi đó Lại giống như là một tòa núi lớn Có thể trấn áp tinh không Bạch Tửu Thuần ở trước mặt hắn Lại giống như là con kiến hồi Loại uy áp này Loại khí thế này Loại cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt này Loại cảm giác bá đạo trịa trong một ý niệm quán Liền có thể quyết định sinh tử của tất cả chúng sinh Tất cả tập trung lại một chỗ Sau đó hóa thành sóng dữ Giống như cần chỉ cần chờ khi Bạch Tiểu Thuần đưa ra một câu đáp án Sẽ trực tiếp cắn nút Bạch Tiểu Thuần Ở trước sóng giữ này Bạch Tiểu Thuần có loại trực giác Mình nếu như chóng váng Gật đầu nói chuẩn bị xong Như vậy sợ là câu nói này vừa mới xong Mình sẽ trồng nhé mắt Bị sóng giữ này đập cho hình thần câu diệt Tạ Tà... Trong lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương Vào mở miệng ra Loại cảm giác nguy cơ này đã bị hủy diệt Lại một lần nữa bạo phát Ở trong sự sợ hãi này Ở dưới uy áp này Bạch tựu thuần vội vàng lắp đầu Ta còn không có chuẩn bị tốt Hắn vừa nói ra những lời này Ánh mắt của bóng người trốn tể lê lên Khí linh bên cạnh cũng trợn trường mắt Trong mắt nó đột nhiên phát ra ánh sáng Tia sáng kia Lại giống như là phát hiện ra ở trong đại lục mới Giống như che giấu niềm vui Mừng muốn phát điện Đúng vậy Hắn không biết cửa ải này Khí linh đến đây Nhất thời kích động Sau đó thế giới chấp mắt nổ lớn Trực tiếp rút xuống một lực truyền tống bạo phát Lại trực tiếp cuốn Bạch Tiểu Thuần Biến mất khỏi nơi đây Thời điểm xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi cửa ải 100 Trở lại trên quả tàn Hắn thở hồng hồng Hắn vừa hiện thân lại vội vàng lau mồ hôi trên chán Trước đó Hắn thực sự có cảm giác giống như Người phàm tay chói gà không chặt Đối mặt với một con mãnh hổ Bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đốt người Tuy rằng có chút kinh sợ Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu Hắn cũng cảm thấy mình có chút kinh sợ Nhưng vừa nghĩ tới Đổi lại thành bất kỳ kẻ nào Đối mặt với chúa tể khi thấy ngập trời như vậy Chắc hẳn cũng không dám cứng cổ lại gần đầu Đại gật đầu Nhưng không qua được cửa ai này Những gì ta làm trước đó đều uổng phí Bạch Tổ Thuần nghĩ tới đây Nhất thời giàu dĩ Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó một hồi Khi hắn mở mắt ra Hùng hằng cắn trong một cái Cây quạt này Dù sao cũng muốn tìm chủ nhân Nhiều năm như vậy không ai tới Chắc hẳn hình chứa của chúa tể này cũng sốt ruột Nói không chừng có thể nương tay đối với ta Bạch Tổ Thuần nghĩ theo đây Hít một hơi thật sâu Sau đó lại lựa chọn tiến vào cửa ải thứ 100 Mấy vừa đi vào Bóng dáng trên bức tượng chúa tể chậm dại đứng lên Khi thế bỏng phát Ở trong thiên địa có tiếng nổ lớn Hắn lại đi tới từng bước một Lời nói tương tự cũng là một nữa vang vọng Ở bốn phía xung quanh Nhất là lần này Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng Chúa đề này lại có thể nâng bàn tay phải lên Ngay lập tức khí thế của hắn kinh thiên Một trận gió bão hủy thiên diệt địa Lại trực tiếp quét ngang bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Loại cảm giác phải chết không thể nghi ngờ này Khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng run run Hắn vội vàng hô to Ta còn không có chuẩn bị tốt Lần sau Lần sau trở lại Làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây? Mấy ngày sau Bạch tàu thuần ngồi trên quảng trường của quả tàn Về mặt bi thương ngầm đầu nhìn chỗ cửa ải 100 Ở phía xa trên sương quạt Hắn cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng thật sâu Loại tuyệt vọng này Khiến cho hắn cảm thấy mình không có cơ hội nào Xung qua cửa ải thứ 100 này Thật là quá đắng Độ khó của cửa ải 100 này Như vậy làm sao có thể thông qua được Trừ khi ta là thái cổ Mà cho dù có thể là thái cổ Chắc hẳn cũng phải sống chết một bên một nửa Nhưng ta cũng đã tới đây Trong lúc Bạch Tổ Thuần giàu dĩ Hắn Hùng hăng nắm tóc của mình một cái Mắt càng lúc càng đỏ Đến cuối cùng hắn tùy ý vỗ vào túi đựng đồ Rốt cục từ trong tìm ra một bầu rượu Bắt đầu uống một ngụm đớn Một lần này uống Chính là ba ngày Trong 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần không ngừng nói thầm Khi thì đứng lên thử Khi thì lại cột hứng ngồi xuống Nhất là không biết từ lúc nào Tiểu Khi Linh xuất hiện ở trước mặt hắn Cũng ngồi ở chỗ đó than thở Đồng thời mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đứng lên Nó đều run dày một cái, thở dài mở miệng Ta cũng không biết Chúa Tể Đại Nhân tại sao muốn như vậy Ta cũng muốn nhanh chóng có một chủ nhân mới Nhưng người không biết đâu Ta tận mắt nhìn thấy được những gia hòa kia bị đập chết Mỗi một người đều chết rất là thê thảm Tài nhớ có một lần Người xông qua cửa ải kia Thân thể còn cường hãn hơn so với người đấy Lực khôi phục còn kinh người hơn Bản thân ta cũng cho rằng Hắn sẽ trở thành chủ nhân mới của ta Nhưng Người đoán xem như thế nào Vút một cái Đã bị chú tệ đập thành thịt nát Kêu lên một tiếng rất thảm Điều khi Đinh vừa nói Vừa khoa tay mũi chân Bạch thầu thuần nghe được cũng hãy hủ khiếp vía Thật sự là rất thảm Máu tươi bạo phát Đầu chỉ phát ra một tiếng độc Liền đã trực tiếp vỡ ra Bạch Tiểu Thuần Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau Thì không quen biết Ta thực sự là khuyên ngươi Đừng có tự đi tìm đường chết Vô dụng thôi Ta xem như đã nhìn ra Lão chúa tể kia Hắn không muốn để cho ta có một chủ nhân mới hey, Mà thôi mà thôi Ngươi cứ còn sống là tốt rồi Cửa ảnh 100 này ngươi cho dù không có sống qua Ở chỗ này ngươi có quyền hạn Chúng ta có thể hợp tác Ngươi yên tâm Ngươi muốn cái gì Ta đều có thể giúp được ngươi Tiểu khí linh thừa dài thường xuyên vang vọng Lại như vậy Sau khi ba ngày trôi qua đi Bạch Tổ Thuần uống cũng nhiều Tiểu khí linh ở nơi nào cũng không ngừng nói cửa ai 100 này đáng sợ như thế nào Cuối cùng Bạch Tổ Thuần buông hồ lô trong tay ra Bỗng nhiên quay đầu lại nghi ngờ nhìn về phía tiểu khí linh Người từ khi nào lại có lòng tốt như vậy Ta luôn luôn có lòng tốt Người cứ nghĩ rằng trước đó ta quên ngươi Là muốn làm khó dễ với người sao Người sai rồi Ta là muốn cứu người đấy Tiểu khí linh lập tức tỏ ra nghiêm trang ngôn từ chính nghĩa Mở miệng nói Ta không muốn để cho lão giả kết thực hiện được ý định của mình Ta không muốn giết chết người Ta chỉ muốn người sống Như vậy chúng ta có thể hàn huyên vài ngày Người không biết đâu Mấy vạn năm Thậm chí còn lâu hơn Ngay cả bản thân ta cũng quên cả thời gian Trong cuộc sống này Một mình ta là cô độc tới mức nào Tiểu khí linh thờ dài một tiếng Về mặt thống khổ Nhìn về phía xa Chỉ có điều ánh mắt nói lại Thận trọng lướt trộm Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần hồ nghi Nhìn tiểu khí linh một chút Lúc này hắn uống có chút nhiều Nhưng trực giác quán cho rằng Tiểu khí linh này có vấn đề Lúc này hắn chật đứng lên ra bậc cười to <cười> Người gạt ta Ta biết Người đang gạt ta Người không dám để cho ta đi xông qua cửa ải một trăm này Sau khi tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần truyền ra Tiểu khí linh trực tiếp dỡ hãi Trong mắt nhảy dựng Ta không có Ngươi ngàn vạn lần đừng có xông qua ải Ta không muốn ngươi chết đâu Nhìn thấy được phản ứng của tiểu khí linh Nghe được lời nói của tiểu khí linh Ánh mắt của bạch tiểu thuần nhất thời sáng lên Hắn cảm thấy tiểu khí linh này là có vấn đề rất lớn Lúc này hắn hư một tiếng Lại đi về phía trước Ta nhìn thấy ngươi rồi Bạch tiểu thuần cố ý lớn tiếng mở miệng Hắn lại cố ý đi nhanh vài bước Lao thẳng đến cửa ải một trăm Tiểu khí đình rất thời cực kỳ khẩn trương Trong lòng nó cũng rất muốn khóc Nó vội vàng bay theo phía sau Bạch Tiểu Thuần Tận tỉnh khuyên bảo Người phải tin tưởng ta Người đừng có như vậy Ta không muốn người mất đi Người Người dù sao không tin ta Ta là có lòng tốt thật mà Thời điểm Tiểu khí đình no lắng mở miệng Lòng nghi ngờ của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn Lúc này tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Hắn lại trực tiếp xuất hiện Ở bên cạnh cửa ải 100 Rơi chân lên Làm ra bộ dạng muốn hạ bước chân xuống Tiểu khí linh Một cửa ải này là giả Đúng hay không Bạch tờ thuần trật quay đầu lại Trợn mắt Hét đớn một tiếng Tâm thần tiểu khí linh lại trực tiếp chấn động Nó đứng ngay ra ở đó Bộ dạng muốn khóc Lại không biết nên mở miệng như thế nào Bạch tờ thuần lướt mắt nhìn thấy nó như vậy Nhất thời phấn chấn Hắn bắt trợt lại hạ bước chân xuống Trong nhà mắt hắn biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Lại ở bên trong cửa ải một trăm này Bóng người trên bức tượng chúa để phía xa Lại đi tới Khi thế vẫn như trước Sát khí nhập trời Uy năng càng lúc càng cuồng bạo Giống như là muốn hủy diệt thiên địa Ở dưới uy áp này Bạch tiểu thuần chật giật mình một cái Men say nhất thời đã giảm đi bảy phần Sau khi ngẩn người ra Thì trong lòng hắn rơi lên Tiểu khí linh này Thực sự khuyên can ta Hay là lừa gạt ta tiến vào đây Đi tìm cái chết Đáng chết Lẽ nào cửa ai này Thật sự sẽ trở thành nơi chôn ta Thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây muốn phát điên Bóng dáng chúa tệ đã đến gần Bạch Tiểu Thuần Hắn dư tay phải lên Thời điểm toàn bộ trời cao đều đang run dày Giọng nói quán lan truyền khắp nơi Người xông qua ải Người đã chuẩn bị xong chưa Những lời này chấn động khắp nơi Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ đập Hắn biết nếu như lần này Mình vẫn kinh sợ Như vậy Không chỉ có đường thái cổ gặp khó khăn Sau này cũng gần như là không có khả năng trở thành chủ nhân của cây quạt này nữa Cực khổ lâu như vậy Nỗ lực lâu như vậy Tù sĩ của thế giới thông thiền Đều đang nhận sự cực khổ Những kích thích từ phía hoàng cung Tất cả đều không ngừng hiện lên trong đầu án Tất cả những điều này Khiến cho bạch tiểu thuần bất chợt Lại hết đến một tiếng Tới đi Hắn nói Lấy ra quy văn nồi đã tự động trở về Sau khi thông qua cửa ai lần trước Hắn chật gắn vào đỉnh đầu Lão tử đã chuẩn bị xong Ánh mắt chúa tể chớp động Thật nhìn thật sâu về phía bạch tiểu thuần Hắn dơ tay phải lên ầm Ẩm hạ xuống Nhưng ngay khi trong đầu bạch tiểu thuần trống rỗng Tu vi cùng lực lượng thân thể đều hoàn toàn bạo phát Chuẩn bị chịu một cái vỗ này Bàn tay lớn của chúa tể Lại chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống Vỗ một cái chân quy văn nổi Ở đỉnh đầu hắn Chỉ là một cái Không dâng lên bất kỳ gió bão nào Hoàn toàn không có chút khí thế nào, hoàn toàn không có một chút gận sóng nào. Sau khi vỗ xong, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không thể phát hiện ra. Hình chiếu của chú Tề lộ ra về mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Nếu như ngươi đã chuẩn bị xong, như vậy ngươi đã thông qua. Chúc mừng ngươi, trở thành người truyền thừa của Lão Phu. Sau cuộc chiến tinh không, tàn ảnh này của Lão Phu đã mơ hồ, hiện tại cũng đã đến lúc nên tiêu tàn. Nhớ đối xử tử tế với tiểu gì Hy vọng người có thể thông qua truyền thừa của Lão Phu Đi hết con đường mà cả đời này Lão Phu không có đi hết Nhớ kỹ Tên của Bản Tôn Bản Tôn Chúa Tể Tiên Giới Chù Ninh Theo lời nói vang vọng Bóng người Chúa Tể Tiên Giới này Nhìn về phía bạch tiểu thuần mỉm cười Xoay người đi về phía bầu trời Bóng răng hắn chậm rãi mơ hồ Cho đến khi hoàn toàn biến mất Bạch Tổ Thuần nghe người Đội Quy Văn nổi đứng ở nơi đó Có chút cảm giác giống như nằm mẫu Cho dù bóng dáng của chú Tề đã biến mất Hắn cũng cảm thấy tất cả những điều này Giống như là đang nằm mơ Thật không thể tưởng tượng nổi Có chút hoàng hốt không chân thật Hắn còn tự động quay đầu lại Nhìn hai bên một chút Lại nhìn thân thể mình một chút Sau khi xác định mình không thiếu cái gì Bạch Tổ Thuần càng bối rối hơn Sao? Như vậy là thông qua rồi sao? Ta đã thông qua Bạch Tiêu Thuần đứng ở nơi đó một lát, vẫn không xác định được, hắn thận trọng chọn trở về, nhưng ngay khi hắn vừa mới trở về, trong chớp mắt thân thể hắn đã đứng ở trên xương quạt. Toàn bộ cái quạt này âm ầm chấn động, ánh sáng bất ngờ lại khuếch tán ra vạn trường. Từng trận sóng dao động tự mình hiện lên từ bốn phía xung quanh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, gần sóng này lại bao trùm Bạch Tiểu Thuần, giống như là dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, muốn in xuống dấu vết trên người hắn, muốn hắn nhớ kỹ tất cả. Vào giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần nắm giữ quyền hạn, cũng đồng thời bạo phát giống như hình thành sóng giữ dao động, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, khuất tán về bốn phía xung quanh. Hai loại sóng dao động này, trong phút chốc đã hình thành cộng hưởng nào đó, ở trong sự cộng hưởng này, tất cả cửa ải, xương quạt đều mở ra. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mãnh điện, một ý niệm của mình liền có thể điều khiển tất cả quạt tàn này. Lòng ngực của án đến xuống. Lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần vẫn tỉnh táo Cũng ý thức được mình Sợ rằng thực sự đã thông qua cửa ai 100 Cảm giác này Hắn có thể khống chế thần thông của quạt tàn này Đến một trình độ nào đó Thậm chí lại có loại ý thức Hình như phương hướng quạt tàn này bay tới Đều nằm ở trong sự khống chế của hắn Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng như điên Và nghĩ tới các loại lợi ích Sau khi nắm quạt tàn trong tay mình Tâm tình hắn lại kích động Không cách nào có thể bình tĩnh được Tiểu khí linh này nhìn được gạt ta nghĩ từ đây Bạch T thuần phấn chấn đồng thời phản ứng đầu tiên quán chính là cất cao rộng hết lớn một tiếng tiểu khí Linh làn ra để cho bạch ra ra nhà nguy những lời này Bạch Tùu thuần đã nhấn nhịn rất lâu trước đây hắn mặc dù cũng dám nói nhưng phần nhiều lại là trột dạ ra hỏ khí Linh kia lòng dạ thực sự là hẹp hỏi một khi trêu trọng nó nhất định là sẽ trả thù nhưng bây giờ Bạch cầu thuần đã không quan tâm nữa Hắn cảm thấy mình đã xoay người thành chủ nhân Từ nay về sau trời cao biển rộng Hắn có thể tùy ý bạo phát khí thế bản thân mình làm chủ nhân Giờ phút câu nói này vừa ra khỏi miệng Toàn thân hắn từ trong ra ngoài Thông thấu thoải mái Cảm giác này giống như là ở trong trời nắng nóng Uống một ngụm nước đá Sàng khoái có thể hình dung Nhanh Lăn ra đây cho bạch ra ra nhà ngươi Bạch tiểu thuần ngạo nghẽ ngờn đầu Tay áo khẽ vùng lên Lại hét lớn một tiếng Trên quạt tàn vang vọng, giọng nói quán. Trên một xương quạt phía xa, tiểu khí linh ôm đầu ngồi sồm ở nơi đó. Một tay nó ôm lấy đầu của mình, vẹo mặt thống khổ. Lúc này khi câu nói thứ hai của Bạch Tiểu Thuần vang vọng, cho dù nó không muốn, nhưng lại là một lực lượng ở trong u minh, khiến cho nó thở dài một tiếng, thân thể bay ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở trong quá trình bay ra này, dáng vẻ quán cũng chậm rãi thể hiện ra. điều khí linh này hóa thành một tiểu nam hài phấn nộp. Trong đôi mắt thực sự to che giấu sự khả ái, thân thể tuy nhỏ nhưng bất luận nhìn thế nào cũng là hình dạng cực kỳ chọc cho người ta yêu thích. Bạch Đầu Thuần liếc mắt nhìn thấy được Tiểu Khí Linh, lúc này hắn trận trừng mắt, nhìn đối vương chậm chạp đi tới, hắn hừ một tiếng. Một tiếng hừ này của Bạch Tiểu Thuần khiến cho Tiểu Khí Linh này run lên một cái, trên gương mặt nó lộ ra vẻ ngây thơ, lấy lòng, nhưng hết lần này tới lần khác lại là bộ dạng có chút khiếp sợ khẩn trương, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Đầu Thuần cúi đầu. Bái kiến chủ nhân Ta chán ghét rắn vẻ của người Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm bạch Tiểu hai, Nam Hải trước mắt Có chút ê ẩm nói Trước kia Tiểu Khí Linh ở thần thức trong Bạch Tiểu Thuần Chỉ có là một đoàn ý thức mà thôi Hiện tại xuất hiện trước mặt hắn Là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rắn vẻ thực sự của nó Hình rắn trắng trào phấn nộ Hình dáng trắng trào phấn nộn Hình như là còn hơn so với Bạch Tiểu Thuần Tiểu Khí Linh vừa nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần, nhất thời nước mắt chảy xuống, nó lại cố gắng giả vờ làm ra một bộ dạng ủy khuất, cũng không dám đi tới, hắn thực sự là khiếp sợ. Trước đó hắn thực sự đắc tội với Bạch Tiểu Thuần này quá ác độc. Chủ nhân, ta Tiểu Khí Linh hít một hơi thật sâu, đang muốn nói ra một vài lời tốt đẹp, nhưng không đợi tới khi nói xong, Bạch Tiêu Thuần vội ho một tiếng, hai mắt hắn phát ra ánh sáng, quan sát Tiểu Khí Linh từ trên xuống dưới. Đúng rồi, hiện tại Nói cho chủ nhân nhà ngươi biết Người tên là gì Bạch Tổ Thuần cười há khắc một tiếng Đối với chuyện này Trong đồng hắn đã có một ít dự cảm Lúc này hắn hằng hái bừng bừng Nhưng Tiểu Khi Linh ở nơi đó Sắc mặt đại trợt biến đổi Giống như là ăn phải thức ăn Không cách nào có thể nuốt xuống Nó ở nơi đó Về mặt đau khổ Một lát sau Mới ấp áo nói một câu Ta... Ta là Tiểu Si Tiểu Si Bạch Tiểu Thuần nghe từ đó Không nhìn được đắc ý cười hà hà Lúc này hắn chắp tay sau lưng Hất cầm lên ngạo nghẽ mở miệng Ta nói là người họ gì Nói lớn một chút Nói cho ta biết đầy đủ tên của người uh, Ta họ Tiểu Tiểu khí linh nhỏ giọng nói Người sau này là họ Bạch Nào nào Nào lớn tiếng hơn một chút nữa đi Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Trong lòng đã sớm hồi hộp Chậm rãi cửa ra tiếng Ta... nãi nãy của ngươi Lão tử họ bạch thì thế nào Ta là bạch tiểu gì Sau khi tiểu khí linh trột dạ nửa ngày Nghe được tiếng của bạch tiểu thuần Nhìn biểu tình đê tiện này của bạch tiểu thuần Toàn thân hắn cũng nổi giận giống to Bạch tiểu thuần nghe từ đó Thì cơn giận trong lòng cuối cùng cũng đã giảm xuống Sau khi hắn nhìn về phía bạch tiểu si Hừ vài tiếng Lúc này mới chắp tay sau lưng đi về phía trước Bạch tiểu si <cười> <cười> Nào nào tới đây Giới thiệu cho chủ nhân nhà ngươi một chút về cái quạt tàn này đi Bạch Tàu Thuần ho khẽ một tiếng Đối với tên của tiểu khí linh Hắn càng thỏa mãn hơn <cười> Ai bảo ngươi trước đây đắc tội ta Trong lòng Bạch Tàu Thuần thoải mái vô cùng Tiểu khí linh lại ủ rũ Trong lòng cũng muốn khóc Đây là một cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy nhất Trên thực tế trước kia Sau lần đầu tiên hắn kích động thể Mắt thấy Bạch Tàu Thuần lục tục qua cửa ải Hắn cũng đã sợ hãi không nhìn được Hắn sợ có một ngày Mình sẽ thực sự phải đổi họ Nhưng ngày hôm nay Cuối cùng chạy trời không khỏi nắng Lúc này nó chỉ có thể thở dài một tiếng Mang theo tâm tư buồn bã Ngoan ngoãn giới thiệu cây quạt đàn này cho Bạch Tiểu Thuần Chỉ là sâu trong lòng nó Phần nhiều lại là giống như lời biếng Chỉ có điều hắn vẫn coi thường Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần chỉ quay đầu lại Lước mắt nhìn thoáng qua Lại đoán được tâm tư của Tiểu Khí Linh Bạch Tiểu Sĩ sì, Ngươi biểu hiện tốt một chút Nói không chừng một ngày nào đó Chủ nhân ngươi vui vẻ Sẽ đổi lại họ cho người Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt Tiểu khí linh vừa nghe Bạch Tiểu Thuần nói Thoáng xoay tròn mắt Hít thở cũng trở nên dồn dập Trước đó nó đối phó với Bạch Tiểu Thuần Nhìn như là thông minh Nhưng trên thực tế bản thân nó chỉ là khí linh Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành chủ nhân của nó Nó căn bản không còn bất kỳ sức đánh trả nào Lúc này Hắn không mấy tin tưởng vào nhân phòng của Bạch Tiểu Thuần Nhưng trong lòng vẫn ít nhiều có chút tâm tư Hắn suy nghĩ Nói không chừng một ngày nào đó Lòng tốt của Bạch Tàu Thuần thực sự nổi lên Đổi lại họ cho mình cũng không chừng Nghĩ như vậy Nó lập tức lại cảm thấy sinh mạng của nó lần nữa lại trở nên mạnh liệt Khi giới thiệu nhất thời Lại có sức hơn so với trước đó không ít Chủ nhân Chức quạt truyền thừa này Hiện tại có 108 cây xương quạt Tài nguyên ở bên trong cửa ải Mỗi một xương quạt Chỉ cần chủ nhân muốn Thì sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt chủ nhân Chỉ có điều đây chỉ là phần thường mà thôi Về phần tồn tại bên trong cửa ải Lại không phải như vậy Đó là những thứ tất cả cửa ải này dùng tới Cho nên muốn lấy hồn Chủ nhân cũng đừng nghĩ Còn nữa Sau khi trở thành chủ nhân của cây quạt Chủ nhân người có thể đi tìm hiểu sinh tử đạo nguyên của chúa tể Đại nhân bất cứ lúc nào Mặt khác Từ trình độ nào đó mà nói Chỉ cần tu vi của chủ nhân đủ Liền có thể điều khiển vô hạn cây quạt này Phát huy ra lực kinh thiên Bản thân cây quạt này Là một tinh không chi bảo hiếm thấy Vượt qua thế giới chi bảo Có thể đi lại ở trong tinh không đồng thời Cũng có thể phát ra thần thông kinh thiên động địa Thần thông chủ yếu của nó Chính là ở trên mặt quạt Nghe tiểu khí linh giới thiệu Trong lòng bạch tiểu thuần lâng lưng Hắn cảm thấy mình thực sự lợi hại Đối phó với tiểu khí linh này Không cần tốn nhiều sức Cái này gọi là tát một cái Lại cho một quả táo ngọt Trong lúc bạch tiểu thuần đắc ý nghe điều khí linh giới thiệu, chỉ cao ngạo đi về phía trước. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh không ngừng mở miệng, còn đoán ý qua lời nói và sắc mặt Một khi Bạch Tiểu Thuần lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn lại lập tức giảng dài kỹ càng tỉ mỉ, rất khoa trương. Là sau khi Bạch Tiểu Thuần đi, Tiểu Khí Linh này giúp cuộc bay lên bóp vài thoăn. Biểu tình lấy lòng này, phối hợp với hình dáng thông minh linh lợi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng rất xúc động. Lúc này nghe được khí linh giới thiệu về mặt quạt, Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu nhìn qua. Trước đó Hắn đều ở phía xa xem chừng Hiện tại hắn lại đứng ở điểm cuối xương quạt Nhìn lại giống như toàn thân đã đi tới bên trong quạt Bất luận là sông lớn kia Hay là núi cao xa xa Vào thời gian này Lộ ra một sóng dao động cộng hưởng Còn nữa Thuyền cô độc ở trong sông này Cùng với hai người đánh cờ ở trên chiếc thuyền cô độc Hoặc là cung điện bồng bềnh trong nước Còn nữa Chính là ở trên bầu trời Bàn tay chú tệ khổng lồ Giống như đang muốn chộp xuống Tất cả những điều này Hiện ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần Khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng dâng trào Chỉ cần tu vi của chủ nhân vừa đủ Liền có thể hút đi tất cả mọi thứ trên cây quạt này Giống như chiếc thuyền cô độc này Là một thế giới chi bảo Hai người phía trên Lại là nu bộc thái cổ Về phần ngọn núi kia Là núi sinh tử Chính là đạo nguyên của chúa tể đại nhân biến thành Còn sông này Nước sông ở bên trong không tầm thường Một giọt nhỏ xuống Liền có thể hóa thành sông lớn ngập trời Cái này còn chưa kết thúc Chủ nhân Chủ nhân còn nhớ rõ lúc trước ta nói Cần phải có tay của chú tề làm động lực Hiện tại có tay chú tề này Tâm thần của chủ nhân Dung nhập cây quả tàn Ứng một chút sẽ biết Theo lời khí linh nói Bạch tổ thuần hiếu kỳ Hà mắt hắn nhắm nghiệt Tâm thần chìm đắm ở trên quả tàn Dần dần hơi thở quán bất chợt Trở nên dồn dập Thình linh hắn phát hiện ra Ở bên trong thần trí của mình Lại có thể cảm ứng được ở Trong khí tinh không này Ở phương hướng xa xôi Hình như cũng có một chiếc quạt tàn Đang gào thét lao về phía chỗ mình Một nửa kia của quạt tàn Bạch tờ thuần mở mắt Thất thành kêu lên Chính là một nửa kia của quạt tàn Dựa theo tốc độ này Sợ chắc chắn sẽ không cần bao nhiêu thời gian Hai quạt tàn có thể va chạm cùng một chỗ Dung hợp vào nhau Sau đấy sẽ hoàn chỉnh thực sự Tiểu khí đình cũng kích động tiếp lời Một nửa quạt tàn đã lợi hại như vậy Quạt tình không hoàn chỉnh Ai dám chọc ta Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Nhất thời hào khí vạn trường Sau khi nghe Tiểu Khí Linh giới thiệu rất nhiều công hiệu trên quạt này Bạch Tiểu Thuần cũng thử đi một chuyến Tới tháp cao trên ngọn núi Ở nơi đó Hắn cảm thụ một chút sinh tử đạo nguyên của chúa tể Tháp cao trên ngọn núi Trong mặt quạt tàn Tổng cộng có 9 tầng Tầng cao nhất tại chỗ sinh tử đạo nguyên Chỉ có điều lấy tu vi Bạch Tiểu Thuần Không cách nào có thể trực tiếp tiến vào tầng cao nhất Hắn chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ tầ Nhưng tốc độ tu luyện ở chỗ này lại vượt xa so với bên ngoài. Về phần tiên vực của Vĩnh Hằng càng không có được cách so sánh nào cùng với nơi đây. Bạch Tiểu Thuần chỉ ngồi khoanh chân ở trong thời gian một nén nhang. Cũng cảm giác được toàn thân nóng như lửa. Lực tu vi ở dưới sinh tử đạo nguyên này kích thích. Giúp cuộc có thể so với một tháng tu luyện bình thường. Nơi này chính là thánh địa tu hành. Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động. Tiểu khí linh ở bên cạnh cũng vội vàng mở miệng lấy lòng. Chủ nhân. Chờ chủ nhân đến thiên tôn hậu kỳ Có thể đi vào tầng thứ 5 Nếu như có thể đạt tới thái cổ Như vậy có thể đi thẳng vào tầng cao nhất Nơi đây càng đến gần sinh tử đạo nguyên Tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn Tiểu khí linh nói ra Khiến cho bạch tiểu thuần càng thêm phấn chấn Sau khi ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn Hắn cảm giác được rõ ràng Tu vi cùng với chiến lược của mình Đều mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia Lúc này hắn mới rời khỏi tháp cao Sau khi ở trên quạt tàn này Chạy hết một vòng Bạch Tầu Thuần đại tản ra lực lượng Tu Vi từ dựa vào khống chế của mình đối với quạt tàn Đi điều khiển những hình ảnh ở trên quạt tàn kia Nỗ lực khiến cho tất cả huyến hóa ra Trở thành phương pháp thần thông Đáng tiếc Bất kể Bạch Tầu Thuần thử như thế nào Cũng vẫn không cách nào có thể chấn động được ngọn núi kia con sông kia Rõ ràng Tu Vi quán không đủ để chống đỡ Chỉ có điều trước thuyền cô độc ở trên sông kia Dường như là yêu cầu không cao lắm đối với Tu Vi Sau khi Bạch Tầu Thuần thử Hắn phát hiện mình tuy không cách nào có thể huyễn hóa ra được chiếc thuyền cô độc này Nhưng đã có thể khiến cho chiếc thuyền này chấn động vài cái Nhất là hai người chơi cờ ở phía trên Ở trong thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Cũng khẽ chấn động Tuy rằng như vậy Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã rất thỏa mãn Hắn đứng ở trên quạt tàn Loại cảm giác thân là chủ nhân ở nơi đây Khiến cho tâm tình hắn rất tốt đẹp Nhất là nghĩ đến trên quạt tàn này Tồn tại những bảo vật cùng với đan dược Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm hương phấn trong thần niệm tản ra thập đức Rất nhiều đan dược từ trong xương quạt Bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện Gạo thét bay tới Đồng thời Bạch Tầu Thuần cũng nghĩ tới Những cửa ải kỳ dị gặp phải trên đường đi tới Ví dụ như là một tộc hắc Đan Ví dụ như thế giới đầy hồn này Vì vậy thoáng một cái Thân thể hắn biến mất không thấy bóng dáng Thời điểm xuất hiện Thình linh hắn ở trong cửa ải Một tộc Hác Đan Trước đó hắn không biết nào có thể tiến vào Nhưng bây giờ hắn đã lùi tới tự nhiên Gần như là trong nháy mắt Khi Bạch tiêu Thuần xuất hiện, một tộc Hắc Đan bên trong cửa ải này lập tức liền phát giác ra. Sau khi một lần nữa thấy được bóng người giống như một cơn ác mộng trong lòng của bọn họ, tất cả tộc Hác Đan bắt đầu thét lên trói tay. Trời ạ, là hắn, khắc tinh của tộc ta. Không có khả năng, hắn tại sao lại tới đây? Chúng ta không phải đã đùa hắn đi rồi sao? Trong khi cả tộc Hắc Đan run dày, sợ hãi đến cực hạn, Bạch Tiểu Thuần mắt thế như vậy, ngừa mặt lên trời cười to. Thân tử án thoáng một cái lao thẳng đến từng chỗ của tộc Hắc Đan Đối với tộc luyện đan này Bạch Tiểu Thuần không muốn buông thả Lúc này sau khi một lần nữa đi đến đây Hắn dựa vào sự uy hiếp của mình Dựa vào quyền hạn khống chế của mình Rất nhẹ nhàng Lại làm cho tất cả một tộc Hác Đan khuất phục Tiếp nhận rất nhiều điều kiện của Bạch Tiểu Thuần Về mặt mỗi người Giống như là đưa đám Bọn họ bắt đầu luyện đan cho Bạch Tiểu Thuần Không kết thúc Bạch Tiểu Thuần lại đi vào thế giới hồn Khi trở về Một cửa ải kia cũng đã trống không. Tất cả những hồn trước đây hắn chưa kịp đi lấy. Hiện tại đã bị hắn quét hết sạch. Về phần tiểu khí linh trước đó. Đã nói không cách nào có thể để Bạch Tiểu Thuần lấy ra. Theo Bạch Tiểu Thuần. Vậy tự mình đi vào lấy là được. Tiểu khi linh trước sau ở bên cạnh hắn. Mắt mờ trừng trừng nhìn những điều này. Hắn cảm thấy hình dáng Bạch Tiểu Thuần cướp đoạn. Hình như rất nhuẩn nhuyễn. Trong lòng hắn đang thầm dùy máu. Nhưng trên mặt hắn vẫn không dám biểu lộ ra hoàn toàn Hắn chỉ có thể dùng đôi mắt mong chờ nhìn Bạch Tiểu Thuần Đừng có nhìn ta như vậy Những hồn để ở chỗ này quá là lãng phí Bản thân ta là chủ nhân của quạt tàn Tuyệt đối không để cho phép những hồn này Không ngừng tiêu hao lực lượng của quạt tàn Bạch Tiểu Thuần vội hoa một tiếng Ngôn từ chính nghĩa mở miệng Sau đó hắn không để ý tức tiểu khí linh Khoanh chân ngồi một bên Bắt đầu mượn đan dược của quạt tàn tu luyện Thời gian chậm rãi trôi qua Rất nhanh Nửa tháng đã trôi qua Trong nửa tháng này Bạch Tầu Thuần vì mới, mới chăn trở thành chủ nhân của quạt tàn Tinh lực tràn đầy hăng hái giặt rào Đang không ngừng tìm hiểu công hiệu của quạt tàn Những thời gian khác Hắn hoặc là tu luyện Hoặc chính là nghiên cứu lửa 23 màu Dù sao hiện tại Số lượng hồn trong tui hắn Mặc dù không phải đặc biệt nhiều Nhưng cũng đủ để hắn nằm trong khoảng thời gian ngắn Chế luyện lửa nhiều màu Mà đối với nghiên cứu cùng hiểu biết quán Về lửa 23 màu Đã kỹ hơn không ít Vì vậy trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần thi thoảng thử chế luyện Mặc dù đều thất bại Nhưng mỗi khiến thất bại Bạch Tiểu Thuần đều dường như suy nghĩ tới điều gì Hắn tin chắc không cần quá nhiều thời gian Mình nhất định có thể luyện chế ra được 23 màu Cũng chính lúc Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong việc khống chế Đối với quả tàn cùng tu luyện Ở bên trong tào hoàng thành này Phát sinh một chuyện lớn đối với toàn bộ thế giới thông thiên Là kinh thiên động địa Lại giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão tố tới Vô khoảng thời gian trước, bất luận là Tào hoàng hay Đại hoàng tử đều tương đối yên tĩnh. Tào hoàng bế quan, Đại hoàng tử hình như cũng thoáng cái không thể hứng thú đối với Bạch Tiểu Thuần, thật sự quá yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, ở trong Tào hoàng triều này, Đại hoàng tử có một việc lớn hơn nữa cần hoàn thành. Mục tiêu của hắn chính là đám người Linh Khê tông. Bên trong Tào hoàng triều, cho dù đám người Linh Khê lão tổ ẩn nấp sâu hơn, Cho dù Trân Đại Bàn lại che dấu Nhưng theo số lượng người của Linh Khê Tông không ngừng tập trung lại Sự tồn tại của bọn họ Dĩ nhiên đã lộ ra Trước đó hắn không hề động tới Linh Khê Tông Là bởi vì tất cả đều đang nằm trong sự khống chế Hiện tại Đại Hoàng Tử đã không còn kiên trì được nữa Sau khi hắn luyện hóa khôi hoàng thành Cánh tay của mình Hắn thư luyện Linh phát hiện vẫn thất bại Toàn thân Đại Hoàng Tử đã phát điên Khát vọng của hắn đối với huyết mạch luyện Linh Đã đến cực hạn Cho nên Hắn đã chuẩn bị mấy tháng sau Nhắm vào Linh Khê Tông Phát động một hồi bao vây tiểu trừ Không ra tay thì thôi Một khi ra tay Chính là một đòn sấm xét Nếu như ở Thánh Hoàng Triều Đại Hoàng Tử có thể vẫn không làm được điểm ấy Nhưng bên trong tào Hoàng Triều Chuyện giống như vậy Hắn muốn đi làm lại cực kỳ đơn giản Thậm chí Hắn cũng thỉnh động mấy vị thiên tôn ra tay Kể từ đó đám người Linh Khê Tông căn bản Là bất lực Thậm chí đều không có lực phản kháng cùng dễ dụa nào đã bị đại hoàng tử trực tiếp bắt giữ tất cả. Chuyện này truyền ra, chấn động toàn bộ Tào hoàng triều. Vô số người tâm thần chấn động, đồng thời một chuyện khiến cho bọn họ càng chấn động hơn cũng theo đó xuất hiện. Đại hoàng tử tuyên bố, hắn muốn ở trên bình nguyên bên ngoài tàu hoàng thành bố trí một trận pháp luyện hóa. Hắn muốn ở trong trận pháp này đi luyện hóa rất nhiều tu sĩ thế giới Thông Thiên, không chỉ là đám người linh khê tông, còn rất nhiều tu sĩ thế giới Thông Thiên bị giam giữ trong tàu hoàng thành mấy năm nay, tổng cộng lại khoảng chừng hơn 10 vạn người Những người này đều bị phong kín ở Trong trận pháp Theo trận pháp chuyển vận chuyển Tất cả đều bị điện hóa trở thành huyết mạch Đại hoàng tử mặc dù không tự mình chấn thủ Nhưng hắn mời tuyệt địa thiên tôn Cùng vết vệ linh thượng nhân Để cho hai vị thiên tôn này chủ trì trận pháp Chuyện này chấn động tám phương Cho dù bên trong Thánh Hoàng Triều cũng biết được Về phần những tu sĩ thế giới thông thiên Đang ở giải rác các nơi bên ngoài Sau khi nghe được chuyện này Tâm thần cũng trực tiếp muốn bùng nổ Tà Hoàng Tư Chỗ tiên vực tào Hoàng Thành Tống khuyết Một đường tới gần đây Đang chuẩn bị tập hợp cùng với Linh Khê Tông Khi còn cách tào Hoàng Thành không xa Sau khi nghe được chuyện này Tu Vi Quán lại trực tiếp ẩm bầm khuyết tán Ánh mắt hắn đổ ra sự điên cuồng Cùng sát cơ Nhiều năm qua Hắn trải qua cuộc sống giống như là một con sói cô độc Giết chóc rất nặng Hắn còn không thức trả giá lớn, thu hoạch tài nguyên tu luyện, sát phạt quyết đoán. Hiện tại thu vi của hắn đã đột phá từ lâu, không còn là nguyên anh mà đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Tuy chỉ là hậu kỳ, nhưng một khi hắn tàn ra sát khí, hắn có niềm tin đánh với bắn thần một trận. Đây chính là đạo sát phạt, hắn ở trong tu hành cảm ngộ ra trong những năm gần đây. Ở trên con đường này, hắn đã đi tới cực điểm. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới lại giống như là một thanh lợi kiếm dính máu được rút ra khỏi vỏ lao thẳng đến tạm thành cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần ở trên quạt tàn cuối cùng cũng đã luyện chế ra lửa 23 màu. Hắn cảm thấy hài lòng, cũng kết thúc lần mês quan này. Sau khi từ quạt tàn trở lại mật thất của đại sứ quán Tảo Hoàng Thành, ngọc giàn truyền âm của Bạch Tiểu Thuần nháy mắt lại chấn động mãnh liệt. Thời đầy mãn ở trên quạt tàn, vì khoảng cách quá xa, ngọc giàn truyền âm giống như là bị cắt đứt, lúc này hắn trở về, tất cả truyền âm trong nháy mắt bạo phát. Loại chấn động mãnh liệt này Khiến cho sắc mặt bạch tiêu thuần đột nhiên thay đổi Trong lòng có chút hồi hộp Một dự cảm không tốt Khiến cho hắn không biết tại sao lại khẩn trương Hắn lập tức thế ra ngọc giàn truyền âm Thần thức đào qua thần tốc Gần như tất cả tin tức chuyển đó Đều đến từ Trương Đại Bản Linh Khê Tông bị bắt Bại trận bên ngoài Tà Hoàng Thành Muốn luyện hơn 10 vạn người thế giới thông thiên Hóa thành huyết mạch Truyền âm đến từ Trương Đại Bản Mỗi một câu Giống như là một lưỡi đào sắc bén Lại trực tiếp đâm vào trong tim của Bạch Tiểu Thuần Linh Khê Lão Tổ Lý Thanh Hậu Còn có những đồng hôn Linh Khê Tông đó Còn có rất nhiều tu sĩ đến từ thế giới thông thiên Lúc này vận mạng của bọn họ Đều ở bên trong đại trận ngoài thành Những truyền âm này Trong bất kỳ một câu nào Giọng điệu của Trương Đại Bàn đều đầy lo lắng Còn có kiền trách mãnh điện Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng Giờ phút này Trương Đại Bàn nhất định Đang tuyệt vọng tích cực hạn. Bạch Tiều Thuần hít thở Theo đau đớn trong ngực không ngừng trở nên ruồn dập Trong nhảy mắt Ánh mắt hắn lại tràn ngập huyết sắc Một mảnh đỏ đập Hắn ngửa mặt lên trời Phát ra một tiếng gào thề lược Trái tim đau đớn mãnh liệt Thân thể đau đớn mãnh liệt Tâm thần đau đớn mãnh liệt Ý chí điên cuồng Tư tưởng điên cuồng Linh hồn điên cuồng Trước đó Bạch Tiều Thuần ở trong Hoàng Cung Vốn đã bị kích thích mãnh liệt Thậm chí có thể nói Nếu không phải là công tôn Đuyển Nhi ra tay Sợ là ban đầu Bạch Tiểu Thuần đã bạo phát Sau đó Bởi vì ánh mắt của với truyền thừa của khôi khoảng Mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần Liều chết nắm đây nắm đấm Giống như cái xác không hồn Trở lại đại sứ quán Hà bắt đầu tu luyện gần như là tự ngược Cũng may sau khi trở thành chủ nhân quạt tàn Tâm tư Bạch Tiểu Thuần mới thông thả không ít Nhưng hôm nay Ở trong nhé mắt khi trở về Sau khi biết được tất cả những điều này Bạch Tiều Thuần lại không áp trí được ủy khuất Cùng với điên cuồng trong lòng nữa Hắn hoàn toàn bạo phát Hậu quả là gì Trả giá lớn như thế nào Những cái này hắn không còn suy nghĩ tới nữa Linh Khê Lão Tổ ở nơi đó Lý Thanh Hậu đang ở nơi đó Linh Khê Tông ở nơi đó Hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên Đều ở nơi đó Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Tiều Thuần cười lạnh lẽo Ở trong tích tắc này Hắn gào thét trực tiếp xuyên qua đại sứ quán Trong nhà mắt chấn động thiên địa, ở trên người Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra một sát khí vượt trời. Sát khí này cường hãn vô cùng, thoáng cái, lại làm cho cả đại sứ quán giống như đặt mình trong trận gió rét đậm. Tất cả tu sĩ bên trong, thân thể đều run lên một cái. Ở dưới sát khí này bạo phát, dường như ngay cả ý thức cũng bị hoàn toàn đóng băng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần chợt ngờ đầu. Âm một tiếng, thoáng một cái dưới thân thể hắn, lại trực tiếp nổ mạnh, hoát thành một mảnh huyết vụ. Hắn rốt cuộc lại trực tiếp triển khai Phương pháp thần sát Trong nhai mắt Bóng răng hắn lại biến mất ở trong đại sứ quán Khi mọi người ở trong đại sứ quán tỉnh táo lại Tâm thần mỗi người đều hằng sợ vô cùng hiển nhiên Bọn họ đã biết Bạch Tiều Thuần muốn đi làm gì Xảy ra chuyện lớn rồi Nhanh lập tức thông báo với Thánh Hoàng Thành Lúc này Mọi người trong đại sứ quán đã khẩn trương đến cực hạn Vô cùng nóng đầy Bọn họ biết chuyện mấy ngày nay Đại hoàng tử đã làm Lúc này lại nhìn thấy được bạch tiểu thuần bạo phát Bọn họ lập tức lại hiểu rõ Ở bên trong tàu hoàng thành này Một chuyện cực kỳ lớn sắp bạo phát Nhưng giờ phút này Bọn họ vẫn không có dự đoán được Ảnh hưởng to lớn của chuyện này Vượt rất xa so với tất cả những gì tưởng tượng được Trong một chấp mắt này Toàn bộ bầu trời tàu hoàng thành Đều chấn động dung chuyển Một mảnh huyết vụ ở trong nhá mắt lao ra Lao thẳng đến ngoài thành Ở nơi đó bạch tiểu thuần nhận thấy được rõ ràng Thành đình tồn tại một chỗ trận pháp khổng lồ Bên trong trận pháp mờ đục một mảnh Không nhìn rõ Chỉ có thể nhìn thấy được Trên trận pháp có 9 con rồng đen Đang không ngừng giết gạo lao nhanh Mà ở bốn phía xung quanh trận pháp này Mấy trầm tu sĩ của Tàu Hoàng Triều Đang ngồi khoanh chân Những người này đang ra cuối trận pháp Cùng lúc đó Ở giữa không trung trận pháp này Thành đình có hai người ngồi khoanh chân Một người là Tuyệt Địa Thiên Tôn Một người khác là Phệ Liên Thượng Nhân Hai người này chính là được đại hoàng tử mời đến đây để chấn thủ Bọn họ không phải là không biết người bị phong ấn ở bên trong trận pháp Đều là tu sĩ của thế giới thông thiên Bọn họ cũng không phải không biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần Nhưng ở đây dù sao cũng là tà hoàng thành Theo bọn họ Bạch Tiểu Thuần có thể ở trong hoàng cung ẩn nhẫn Như vậy nói rõ người này không phải là hạng người đầu óc mê muội Hắn có thể nhịn một lần Dĩ nhiên là có thể nhịn lần thứ hai Nhất là tuyệt địa thiên tôn Hắn đối với chuyện này Hắn đối với chuyện mình làm lúc này Rất nóng lòng mong mỏi Tất cả vì một trận đánh giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần năm đó Quá mức chật vật Cho nên thanh danh quán hiện tại Ở trong tào Hoàng Triều Cũng bị hao tổn không ít Thậm chí không bằng thông thiên đạo nhân Một khi Bạch Tiểu Thuần tới đây Kết cục sau cùng quán Nhất định sẽ vô cùng thê thảm Nếu hắn không tới Hắn chưa có thể chịu được người của thế giới thông thiên bị luyện hóa Lại thêm phần nấn tù hận Cũng sẽ không tính ở bên người ta Mà là đại hoàng tử bên kia Tuyệt địa thiên tôn nghĩ tới đây Lên mỉm cười Hắn đang muốn cúi đầu nhìn trận pháp phía dưới một chút Nhưng vào lúc này Sắc mặt quán bỗng nhìn biến đổi Phệ linh thượng nhân ở bên cạnh Hai mắt vốn nhắm lại Lúc này cũng chật mở ra Trong chấp mắt Khi hai người nơi này có phát giác Bọn họ lập tức liền nhìn thiết được trên bầu trời tà hoàng thành phía xa Lại trực tiếp xuất hiện Một mảnh sương mù màu đỏ Sơn vùng này mang theo một mùi máu cùng sát ý vô tận Một hơi thở trước đấy ở vẫn xa Nhưng một cái chấp mắt tiếp theo lại trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trận pháp Mặc dù là một bảnh huyết vụ Nhưng bên trong lộ ra sóng thần thức Khiến cho tuyệt địa cùng với vệ linh thượng nhân Trong nhà mắt đã hiểu được người đến đây là ai Bạch Tiểu Thuân Tuyệt địa thiền tôn bỗng nhiên đứng dậy Nhưng ngay khi lời nói quán vừa truyền ra Trong chấp mắt bên trong huyết vụ do Bạch Tiều Thuần hóa thành Lại truyền ra một tiếng giết gào kinh thiên động địa Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết Theo tiếng hù vang vọng Phương pháp thần sát của Bạch Tiều Thuần hình thành huyết vụ chớp mắt lại lao thẳng đến chỗ mấy trăm tu sĩ khoanh chân ngồi tính tọa Ra cố trận pháp bên ngoài trận pháp này Ở trong những tu sĩ này Tu vi yếu nhất cũng là thiên nhân Bán thần cũng không ít Lúc này mỗi người đều hoàng sợ Đang muốn dễ dụa Nhưng tốc độ của tốc độ huyết vụ do bạch tiêu thuần hóa thành quá nhanh Khí thế quá mạnh mẽ Lại qua mức bá đạo Chỉ trong một chấp mắt lại tới gần Trực tiếp quét gàng xuyên qua thân thể của 7-8 con người 7 tu sĩ này căn bản không cách nào có thể dễ dụa cùng phản ứng Thân thể chật ru lên một cái Nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được Trong miệng bọn họ phát ra tiếng kêu thiê lương thảm thiết Sau khi huyết vụ đi qua Thân thể của bọn họ đã trở thành cái xác khô mà mập rơi xuống. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh đều sợ hãi kinh ngạc kêu đền Điều này càng làm cho tâm thần của Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng phái Linh Thượng Nhân thêm chấn động. Trong tiếng quát khẽ, hai người chợt lao ra muốn ngăn cản. Nhưng tốc độ phương pháp thần sát này của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn. Ở trong tiếng đổ lớn, lại bao trùm hơn 10 người. Hắn không dừng lại, giống như là cuồng phong quét ngang, mặc dù cho những tu sĩ bốn phía xung quanh bỏ chạy như thế nào, kinh hoàng như thế nào. Hoàng sợ như thế nào đều chỉ là vô nghĩa Trong một chấp mắt Bọn họ đã bị huyết vụ màu đỏ Trực tiếp cắn nuốt nhấn chìm Tất cả những điều này Cũng chỉ có thể phát sinh trong chớp mắt Nhanh tới bức thiên tôn cũng không kịp phản ứng Càng không nói đến những tu sĩ Đang ra cuối trận pháp Tàu Hoàng Triều Sau khi bạch Tô thuần lao tới Huyết vụ do hắn hình thành lại đột nhiên bao trùm Huyết vụ đi qua nơi nào Có thể nhìn thấy được mỗi một tu sĩ Trong chớp mắt trở thành xác khô Máu thịt của bọn họ bị rút đi Linh hồn của bọn họ bị rút đi Sức sống của bọn họ bị hút đi Trong tiếng nổ lớn Mấy trăm tu sĩ đều ngã xuống Sức sống của những người này nồng đậm Khiến cho phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần Khi thế huyết khí so với trước càng tăng thêm gấp mấy lần Tràn ngập bầu trời Từ phía xa nhìn lại Tình không nơi đây Đã bị chiếu dọi thành huyết sắc Không giết thì thôi Một khi đã bắt đầu giết Bạch Tiểu Thuần đã không còn chú ý tới những điều đó Lúc này hắn vốn có sát khí Loại ủi khuất này Loại áp lực này Loại điên cuồng này Tất cả ngưng tụ thành một lần bạo phát Bạch tiểu thuần Ngươi thật to gan Cảnh tượng như vậy Khiến cho tuyệt địa thiên tôn cùng phải linh thượng nhân Ngưng tụ khí tức Mặt ngoài tuyệt địa thiên tôn là như vậy Nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ Hắn biết Bạch tiểu thuần lần này Tất nhiên là chạy trời không khỏi nắm Nhưng ngay khi lời nói của tuyệt địa thiên tôn chuyển ra Trong chấp mắt Huyết vụ ở bốn phía xung quanh trật quần quận Tập trung lại một chỗ Sau đó huyết vụ trực tiếp hóa thành cái đầu huyết sắc của Bạch Tiểu Thuần Nhìn về phía tuyệt địa Thiên Tôn Sau đó cái đầu huyết sắc rút cục nổ mạnh Lao về phía hắn Tuyệt địa Thiên Tôn biến sắc Vậy Linh Thượng Nhân ở bên cạnh Nhau cắm mắt lại Hắn cất bước bấm quyết Hai người đang muốn liên thủ Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên từ bên trong huyết vụ này Chuyển ra giọng nói điên cuồng Cùng với trầm thấp của Bạch Tiểu Th Âm một tiếng Tám phương đều biến thành đầm lầy Hơi nước ngập trời Từng gai nhọn biến ảo ngọn núi trùng thiên Thú lớn lại hiện ra trong thế gian Từ sâu bên trong mặt đất Cái miệng giống như là hai mảnh đại lục khổng lồ Lại trực tiếp bao trùng khắp nơi Khi thế khuếch tán ra Lao thẳng đến phệ linh thượng nhân Sắc mặt của phệ linh thượng nhân Lần đầu đại biến Hắn vốn không muốn lưu về phía sau Nhưng sau khi bị con thú lớn xác định phong tỏa Ở trùng kích này hắn không thể không lưu về phía sau Kể từ đó liền khiến cho chỗ tuyệt địa biến thành một người Mà bóng giám của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút nào dừng lại Huyết vụ thần sát lại trực tiếp đánh vào trước người tuyệt địa thiên tôn Tuyệt địa dù sao cũng là thiên tôn Lúc này hắn giết gào một tiếng Toàn lực ngăn cản Thần thông biến ảo Nhưng miệng hắn còn phun ra máu tươi Thân thể quấn ngược ra phía sau Chỉ là phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần lúc này Cũng trở nên tán loạn Sau đó một lần nữa hóa thành bóng giám của Bạch Tiểu Thuần Trong mắt Bạch Tiểu Thuần ngập trời sát cơ Hắn muốn giết người Cho dù là thiên tôn Hắn cũng muốn giết chết Bởi vì trạng thái quán bờ giờ khác này Nếu như không giết người Nếu như không uy hiếp Hắn không có thời gian đi đánh phá trận pháp kia Bởi vì ta chưa từng giết qua thiên tôn Cho nên người cũng dám tưng ăn cản ta sao Bạch Tiểu Thuần cười một cách điên quả ngang tàn Tiếng cười kia mang theo sự điên quả Mang theo áp lực của nhiều năm qua Mang theo lệ khí án giấu ở trong lòng Từ sau khi hắn bước vào tiên vực của Vĩnh Hằng. Nếu như vậy. Từ hôm nay trở đi. Bạch mỗ chấm chết Thiên Tôn. Có gì phải ngại. Bạch Tiều Thuần chợt cúi đầu. Trong mắt đỏ đậm một mảnh. Trong nhảy mắt khi Phệ Linh Thượng Nhân. Bị Thùy Trạch Quốc Độ ép lui về phía sau. Phệ Linh Thượng Nhân. Ở trong thần sát phun ra máu tươi. Bay ngược về phía sau. Thân thể hắn trợn lao ra. Lao thẳng đến chỗ của tuyệt địa Thiên Tôn. À, mình xin phép dừng lại ở đây nhé Cảm ơn các bạn đã chú ý đăng nghe Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện.